em không muốn làm hoàng tử. Nhận được tin Michael tử nạn tại Châu Phi, tôi đau đớn vô cùng. Ký ức xa xăm của 23 năm trước chợt hiện về như nhắc nhở tôi mục đích cuộc đời mà cậu em tôi hằng theo đuổi. Tôi hơn nó đến 7 tuổi, hồi đó gia đình chúng tôi sống tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Minnesota, Hoa Kỳ. Một lần Michael bị ốm, nó uống thuốc nhưng không chịu ăn, mẹ tôi lo lắm, bà khuyên nhủ Con phải ăn vào mới khỏi bệnh và chóng lớn để trở thành một hoàng tử tuấn tú như trong truyện cổ tích." Nó trả lời không suy nghĩ, "Con không thích làm hoàng tử, con muốn là hưu, nai, gấu hay bò rừng." Mẹ tôi tròn mắt kinh ngạc, còn tôi cười phá lên và nói, "Thằng này điên thật, làm hoàng tử không muốn, lại muốn làm thú vật. Hoàng tử còn có thể làm vua, rồi cưới công chúa." Nó đáp trả dứt khoát như thể ý nghĩ đó được nghiền ngẫm từ lâu, "Hoàng tử thì có gì hay?" Anh ta toàn đi săn với một bầy chó. Những con vật đáng yêu biết bao, nó có làm hại ai đâu. Em muốn thành thú để bày cho chúng trí không con người giúp chúng tránh mọi tạm bẫy. Hồi đó Michael mới 5 tuổi và có lần đã khóc thét lên khi bố cùng các bạn của ông đem từ rừng về một con nai lớn bị giết chết bằng những khẩu súng săn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Michael làm việc trong một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã cậu đi miệt mài hết châu Á đến châu Phi để giúp chính phủ các nước lập dự án bảo tồn các loài động vật quý hiếm đang mai một dần trên trái đất. Lần này Michael ra đi mãi mãi. Nhưng tôi hiểu em đã sống trọn vẹn với hoài bão của mình. Cuộc đời của em ngắn ngủi nhưng thật nhiều ý nghĩa. Còn tôi, kẻ thích làm hoàng tử rồi làm vua. Đến tận bây giờ vẫn ngục lận trong thương trường, có lần suýt trở thành ăn mày khi cổ phiếu sụp giá.